tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước chúng ta đã phần nào thấy được phong thái và cách đối nhân xử thế của Nghê Trác, cha, cha của Nghê Thần y. Người này chu toàn vô cùng, từ việc đưa cả gia đình ra tiếp Trường Sinh tới việc chuẩn bị sổ sách và Kim Ấn ngay sau khi Trường Sinh giành chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Tại sao không chuẩn bị trước Kim Ấn? Đó là bởi vì trên Kim Ấn sẽ khắc tên Trường Sinh và đó sẽ là căn cứ để các cửa hàng của Nghê Gia nhận chủ. Cũng trong tập này, phe im đả đã cho thấy cái sự cẩn thận khi vừa nhận ra cái mối uy hiếp thật sự từ Trường Sinh thì triển khai diệt vây cánh thể hiện qua việc định bắt cóc Dương Khai. Liệu tới đây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 Là nơi quan viên thượng Triều Sẽ dừng ngựa hạ kiệu ngẫu nhiên cũng sẽ trở thành nơi Để cấm quân diễn võ Chiếm diện tích có phần rộng rãi Khoảng gấp 5 lần So với quảng trường trước cổng nghê phủ Lúc này Cực to quảng trường Đã bị hơn 1.000 cấm quân Thân xuyên giáp nhẹ Trong ngoài hai vòng Người xem chiến dừng bước tại vòng ngoài Tỷ võ sử dụng lôi đài Thì ở phòng trong Lúc này đồng thí tỉ võ triều đình tổng cộng sắp đặt 9 chỗ lôi đài Phân biệt ở bên trong 4 phương 8 hướng cùng chính giữa vị trí Lôi đài không có cao lớn như lôi đài mà nghê phủ thiết lập Cách mặt đất chẳng qua 3 thước Cùng với nghê phủ lôi đài bất đồng Chính là 9 chỗ lôi đài này đều có trải thảm vàng Hiển ra hoàng gia uy nghiêm Tỉ võ nhập tràng cửa chỉ có một chỗ, chính là ở phương hướng chính nam. Trường sinh cùng dương khai là từ phía tây tới, phải đi vòng về mặt phía nam để nhập tràng. Đợi đến khi từ ngoại vi đi vòng qua bên phía nam cửa vào, đồng thí nhập tràng đã gần đến khâu cuối cùng. Đại bộ phận trẻ tuổi tài tuấn tham gia vũ cử đã nhập tràng hầu chiến. Tại lối vào, trường sinh lần nữa phát hiện ra thân ảnh của đầu to. Khi hắn nhìn thấy đầu to, lúc này đầu to đang nhét bạc hướng vào trong bao quần áo ở trước ngực. Mà bên cạnh có một cả trẻ tuổi, đầu đầy mồ hôi, vừa từ bên người đi xa, cầm lấy một cái mục bài, có chút ít thấp thỏm hướng đi cửa phào. Đầu to huynh, ngươi tại đây làm gì? Trường sinh hướng đầu to vệ thay. Nghe được trường sinh triệu hoán, đầu to cong lưng từ trong đám người che lấn mà ra. Tiểu đoại trưởng, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Số hiệu đã cầm sao? Nếu là quên, ta chỗ này cũng có chuẩn bị. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Vũ cử số hiệu, ngươi cũng dám giả tạo hay sao? Trường sinh thấp giọng nói ra. ta chút ít số hiệu này, đều là thật sự. Là ở lối vào đổi lại đấy, đầu to hướng sai dịch canh gác ở cửa, chép miệng. Bọn họ chủ động tìm ta, đoạt được ngân lượng thì phân chia 91 Hai người nói chuyện, ở cửa vào phủ cận lại xuất hiện một cái hậu sinh đến chậm. Mắt thấy người này bội vàng kiểm tra quanh thân. Đầu to biết rõ, sinh ý lại tới. Hướng trường sinh cùng dương khai khoát tay, xoay người chui vào trong đám người. Lúc này, đằng sau còn có người xếp hàng. Trường sinh cũng không thể trì hoãn, liền cùng dương khai một trước một sau hướng cửa đi vào. Ở lối vào, có một gã giáo ý mang theo hơn... 10 tên cấm quân canh khác. Thông đạo phía bên phải có 7 đặt 7 cái bàn lớn. Phía sau mỗi cái bàn có mấy tên sai dịch. Phía trước sai dịch thu lại một bài mà thí sinh đưa ra. Đằng sau sai dịch lại một lần nữa cấp cho một con số hiệu. Hai người cầm lấy số hiệu đi vào trong quảng trường. Từ giáo ý phụ trách duy trì trật tự dẫn vào xếp hàng. Sau khi nhập đoàn Trường sinh cúi đầu nhìn trong tay mình số hiệu 2137 Điều này nói rõ Trước khi hắn vào Đã có hơn 2000 người nhập tràng Nhập tràng sau đó Là không thể nói chuyện Nếu là thì thầm với nhau Sẽ bị giáo ý đi đến gian dậy Không cho vũ cử thí sinh Âm thầm trò chuyện Khả năng là vì nghiêm túc trường thi Ngay ngắn trật tự Cũng có khả năng là cân nhắc trước đó Ở lối vào thay đổi số hiệu Cũng không ghi chép số hiệu tại môn phái nào trong tay Động thái này Là nhằm ngăn cản Làm việc thiên tư Vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp Đầu cơ trục lợi Ngày hôm qua tỉ võ trọn rể Tuổi hạn mức cao nhất là 30 tuổi Đồng thí tuổi Hạn mức cao nhất là 20 tuổi Trường sinh trong lòng có nắm chắc Cũng không khẩn trương Nhưng mà mặt khác thí sinh Lại không có ung dung như hắn Trên thánh chỉ viết dành mạch Nếu như môn phái tại đồng thí cùng chính thí Khi luận võ đều không có lấy được vũ cử tư cách Môn phái đấy Cũng sẽ bị triều đình cưỡng ép khiển tán Trận chiến này Không chỉ có quan hệ đến thể diện của bản thân Mà còn quan hệ đến Sư môn tồn vong Vũ cử đồng thí Mặc dù không có tỉ võ trọn rể Thảm liệt như vậy Nhưng mọi người áp lực cũng không nhỏ Hiện tại đã có hơn 2.100 người lối vào vẫn còn có người tiếp tục đi đến. Mà vòng thứ nhất, nhân số thắng được vũ cử là 240 người. Cơ hồ là 10 vào tiến 1. Nói cái khác, sau trận chiến này sẽ có khoảng 2000 môn phái nhỏ sẽ bị Triều đình cưỡng ép khiểm tán. Đối với chàng tỷ võ này, Triều đình coi như là dụng tâm suy nghĩ. Tất cả lớn nhỏ môn phái, toàn bộ truyền tin, thậm chí thành Vân Sơn sa sút đã hơn 10 năm. Cùng với thiên tản môn đã không còn người nào đều nhận được tin truyền đến. Những môn phái có cảnh ngộ tương tự với Thanh Vân Sơn cùng thiên tản môn khả năng số lượng không ít. Sau trận chiến này, kết quả trực tiếp là hơn 2.000 môn phái trong giang hồ sẽ chỉ còn lại hơn 200. Chiều đình cử động này không thể nghi ngờ là có chút bất cận nhân tình. Chẳng qua, trước mắt Giang hồ môn phái xác thực là quá mức lộn rộn Toàn bộ đại đường Tổng cộng có bao quát Kinh kỳ đạo, đô kỳ đạo Quan nội đạo, hà nam đạo Tại bên trong 15 đạo Bình quân tính toán Mỗi một đạo thì có hơn 100 môn phái lớn nhỏ Quả thực là quá nhiều Trước mắt còn không rõ ràng Chính thí, quy tắc Nếu như tham gia vũ cử đồng thí Vãn bối bị thua Có lẽ sư phụ còn có thể chiến thắng Nếu là sư phụ còn có thể thắng được, cũng có thể bảo trụ môn phái của bản thân. Ngay trong lúc trừng sinh trầm ngâm suy nghĩ, giờ thì đã đến, cửa vào lập tức đóng kín. Mỗi vị giám khảo, riêng phần mình đi vào vị trí. Bởi vì sơ thí thiết lập 9 chỗ lôi đài, mỗi một chỗ lôi đài đều có 3 gã giám khảo. Theo thứ tự là lễ bộ, lại bộ, binh bộ quan viên. Quan chủ khảo cũng là ba vị. Từ ba bộ phó chức cũng là thị lang đảm nhiệm. Khoa cử đều là do lễ bộ chủ trì, lại bộ hiệp trợ. Vũ cử mới tăng thêm binh bộ, nhưng phụ trách chủ trì vẫn là lễ bộ. Ba gã quan chủ khảo ngồi ở vào chính bắc. Đầu tiên từ lễ bộ thị lang tuyên đọc trưởng thi cấm kỵ, nghiêm minh trật tự. Dườm ra dài dòng tổng cộng tới mười mấy điều. Tổng kết lại, chính là không cho phép, không tuân theo quy định gian dối, không cho phép ồn ào nháo sự, không cho phép sử dụng binh khí, không cho phép hạ độc thả ám khí. Chiến thắng nhận định có hai loại, hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, hoặc là đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Tuyên đọc vũ cử tỉ thí, quy củ cùng cấm kỵ, lễ bộ thị Lang Lấy ra một kiện sáp phong văn thư Bên trong chính là thủ dụ của Hoàng thượng Trong đó quy định vũ cử tỉ thí đối chiến trình tự Không phải là trình tự đối chiến Cũng không phải là chẳng lẻ đối chiến Mà là đầu đuôi đối chiến Cũng chính là người nhập tràng đầu tiên Đối chiến với người nhập tràng cuối cùng Cứ theo thứ tự xuất chiến Hướng chính giữa co lại Đối chiến trình tự một khi tuyên bố Chúng nhân không tránh khỏi xì xào bàn tán, nhao nhao nghị luận. Chẳng qua, đại bộ phận người đối với quy tắc này là nhận thức. Như vậy, dù ai cũng không cách nào gian dối. Sau khi tuyên bố quy tắc, giáo ý phụ trách duy trì trật tự, bắt đầu đầu đuôi dẫn người, phân đến 9 chỗ lôi đài. Lên đài trước đó, từ giám khảo, khi chép số hiệu cùng tương ứng môn phái, rồi mới lên đài tiến hành tỉ thí. Chính chỗ lôi đài, giám khảo trước mặt đều có một mặt chiêng đồng. Chẳng qua, lúc tỷ võ bắt đầu, bọn họ cũng không gõ chiêng, mà là phân ra thắng bại, rồi mới gõ chiêng. Tiếng chiêng vang lên, giáo quý phụ trách dẫn người, sẽ lại đưa đến hai người. Mà người thắng trận tỷ võ trước đó, sẽ được đưa đến chính bắc, xếp thành hàng đợi mệnh. Người bị thua, cũng sẽ có người, dẫn ra phía tây rời sân. Vũ cử tỷ thí, so với... Tỷ võ trọn rể còn muốn nhanh hơn nhiều Một cước phân thắng bại Một quyền thấy thắng thua Nhìn mãi quen mắt Ba trượng vuông lôi đài Dài rộng là khoảng 10 bước Cũng không coi là nhỏ Đầy đủ cho song phương xê dịch thi triển Người bị đánh xuống lôi đài Chỉ có thể là do bản thân học nghệ không tinh Đồng thí không cho sử dụng binh khí Cũng là có đạo lý Cấm sử dụng binh khí Có thể giảm bớt không tất yếu thương vong Còn nữa, binh khí cũng chỉ là tứ chi kéo dài. Chân chính mãnh hổ sẽ không bởi vì cấm sử dụng binh khí mà biến thành con mèo. Ngược lại, học nghệ không tin người ưa thích bằng vào binh khí sẽ nảy sinh ác độc liều mạng. Trường sinh vóc dáng không cao, phía trước lại đứng quá nhiều người. Các nơi lôi đài tình huống, hắn nhìn không rõ. Chỉ nghe tiếng chiêng không ngừng truyền đến, người đứng phía sau không ngừng bị mang đi. Đầu to vốn là báo cáo láo tuổi trả trộn vào đồng thí bởi vì hắn là cái người lùn giám khảo liền bất định chú ý sau khi xin chỉ thị quan chủ khảo cuối cùng quyết định để cho hắn tham gia dù sao đầu to là thiên tàn môn người tham chiến duy nhất không cho hắn tham chiến liền khiển tán thiên tàn môn về lý không hợp đầu to nếu như tham gia trình thí Nghĩ muốn chiến thắng cũng không dễ dàng Nhưng hắn tham gia Chính là đồng thí Đều là người trẻ tuổi Từ 20 trở xuống Thủ thắng tự nhiên không có gì lo lắng Rất nhanh Dương khai cũng bị mang đi Ngay sau đó là trưởng sinh Đợi đến khi đi theo giáo ý Tới đội ngũ phía trước Trung nhân đứng ở phía trước đội ngũ Như chút được gánh nặng Mà tên mập mạc Sắp đối chiến với hắn Thì hai mắt trận tròn Vẻ mặt ngạc nhiên Dương khai cùng đối thủ Bị mang đến góc đông bắc lôi đài Trường sinh cùng với tên mập mạp Mọc ra đôi cằm Bị dẫn đến đông nam lôi đài Đạo đạo Đạo, đạo trưởng Mập mạp nghĩ cùng trừng sinh nói chuyện Cũng không biết hắn vốn chính là Người cả năm Hay là bởi vì quá mức khẩn trương Mà cả năm Không đợi hắn nói xong Giáo ý dẫn người liền xoay người gian dạy không thể trò chuyện. Hai người bị đưa đến trước mặt giám khảo. Mập mạp khẩn trương nhìn lấy trường sinh. Sau khi báo lên sư môn cùng đạo hiệu, mập mạp trong nháy mắt liền hỏng mất, toàn thân run rẩy. Lời nói có mang theo âm thanh khóc lóc. Ta ta ta ta thực cũng là xui tám đời. Đưa ra số hiệu, báo lên sư thừa tính danh. Giám khảo thúc dục Ra, ra ra cái giấm. Có người nào đánh thắng được hắn? Trường sinh, chương 136. Thất phẩm vũ cử. Mập mạp tức giận chán nản, xoay người dưới sân. Dám khả một bên, mệnh cho giáo ý, đuổi theo mượt mạp, hỏi thăm sư thừa tính danh. Một bên tuyên bố trường sinh chiến thắng. Phái người dẫn hắn, đi về hướng, phía bắc, xếp hàng đợi chiến. Không chờ trường sinh đi vào đội ngũ. Dương khai bên kia cũng đã kết thúc. Đối phương tự cao, nội công rất có tạo nghệ. Ý đồ cùng Dương khai, đối trưởng hộ công. Nhưng lại không biết, Dương khai tu luyện chính là Chu Thiên Thần Công. Trực tiếp bị Dương khai... Chấn bay ra ngoài chàng Bởi vì hai người kết thúc Đều rất nhanh Từ mặt phía bắc xếp hàng Sau đó vẫn cùng sắp xếp cùng một chỗ Chẳng qua Hai người mặc dù xếp cùng một chỗ Nhưng lại không nói chuyện Lúc này Phía trước bọn họ không có ngăn cản Có thể thấy rõ ràng Các nơi lôi đài tình hình chiến đấu Bởi vì cái gọi là Tha sơn chi thạch Khả công ngọc Nhìn xem người khác phõ công Có lẽ có đáng giá tham khảo địa phương Thông qua xem chiến Trường sinh rất nhanh phát hiện ra một vấn đề Đó chính là Tuyệt đại bộ phận người Cũng sẽ giới hạn tại chiêu thức Bọn họ sử dụng chiêu thức Đều là vững chắc hóa Mặc dù thông qua nhiều năm diễn luyện Đã rất thành thạo Ra chiều tốc độ cũng rất nhanh Nhưng công thủ tầm đó Thủy chung có chút trùng đánh xuôi Kèn thổi ngược Làm không được, vật tẫn kỳ dụng. Càng làm không được, hạ bút thành văn. Loại này tình huống rất là phổ biến. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này căn bản là do tự cho là đúng. Những người này đều đem chiêu thức từ trước đến giờ luyện tốt rồi. Bọn họ cho rằng một chiêu này của mình đánh ra đối phương chỉ có thể như thế nào nè tránh hoặc như thế nào phản kích. Sau đó một chiêu nhằm vào Là phản ứng của đối phương Có thể làm ra Cái này là không đúng Bởi vì đối phương nghĩ như thế nào Chỉ có đối phương biết rõ chung quy có một số người Là không đi con đường bình thường Dùng định trước đối thủ Đối với vô thường Xui xẻo chỉ có thể là người phía trước Hơn nữa Có ít người Võ công chư thức rất nhiều Trên trăm loại bất đồng chư thức Liền đã được luyện thật nhiều năm Sở dĩ có nhiều chiêu thức như vậy Không thể nghi ngờ Là vì lo trước khỏi họa Ý đồ bất kể đối phương ra chiêu thức gì Đều có thể Từ chiêu thức tập luyện trước đó Tìm được chiêu thức thích hợp ứng đối Nhưng cái hành vi này Cũng là sai lầm Bởi vì chiêu thức thiên biến vạn hóa Nghĩ muốn hoàn toàn làm được Không sơ hở tí nào Sợ là phải luyện tập hơn vạn loại chiêu thức Luyện võ cùng cách đối nhân xử thế có chỗ tương tự. Thế nhân đều tại học tập phỏng toán gặp phải tình huống gì, cần phải ứng đối như thế nào. Kỳ thực, cái này là không đúng, có trời mới biết được sẽ xảy ra cái tình huống nào. Cách làm chính xác là nhớ kỹ, trung hiếu nhân nghĩa. Trung hiếu nhân nghĩa là lớn nhất quy tắc. Tất cả quy tắc nhỏ là đều từ quy tắc lớn diễn sinh. Dùng quy tắc lớn Để làm việc là chuẩn nhất Không quản gặp phải sự tình gì Đều có thể lập tức đưa ra quyết định Không vi phạm trung hiếu nhân nghĩa Liền đi làm Vi phạm trung hiếu nhân nghĩa Thì không thể làm Rất khoát dễ chịu Không chút nào xoắn suýt Nhìn càng nhiều Trường sinh càng cảm giác triều đình Thanh lý chút ít môn phái trong giang hồ Là cách làm chính xác Rất nhiều người Võ công Liền mèo ba chân cũng không tính Người như vậy Còn thành lập cái môn phái giang hồ gì chứ Còn giả bộ Làm cái gì lục lâm hảo hán Không có chút thực học Mà xây dựng nên môn phái Đến cuối cùng Người xấu một cái cũng đánh không lại Hành hiệp trượng nghĩa Cũng làm không thể Chỉ có thể khi dễ dân chúng Cái gọi là Ba người đi ắt có thầy của ta Lời này kỳ thực cũng không hợp lắm Thái độ ngược lại là rất đoan chính Lộ ra vẻ khiêm nhường Cũng rất làm người khác ưa thích Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy Đừng nói ba người Có đôi khi trong 30 người Cũng không có một cái nào Đáng giá học tập Trường sinh nhìn tới mười mấy trận Một cái có thể tham khảo Cũng không phát hiện Toàn bộ là đám ô hợp Chẳng qua Nhìn nhiều hơn Kinh nghiệm không tham khảo đến Quy luật Lại có thể tổng kết ra Đúng như lời nói của Trần Lợi Thu ngày đó Phàm là cùng Phật môn có quan hệ môn phái Võ công phần lớn Đi cương mãnh đường đi Đại khai đại hợp Công cường khắc cứng Thiếu tộc thiên phong Mà từ nho ra Diễn sinh ra giáo phái Sử dụng võ công Bao hàm toàn diện Mênh mông hỗn tạp Cái gì hiếm lạ của quái chiêu thức đều có Cùng đạo gia có quan hệ môn phái Sử dụng võ công ít có cường nhắc chiêu số Có nhiều vô thường biến hóa Cùng hắn tự nghĩ ra võ công Rõ ràng có chỗ tương tự Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Chính là từ đạo gia tín ngưỡng thiên đạo Tìm hiểu âm dương gây nên Hắn là từ hỗn nguyên thần công Cùng truy phong quỷ bộ Tự nghĩ ra võ công Hỗn nguyên thần công Cùng truy phong quỷ bộ Đều là đạo gia võ học Nói trắng ra chính là võ công của hắn cũng không hoàn toàn là bản thân ý nghĩ hao huyền Mà là tham khảo tổ tiên trí tuệ Nếu như không có hỗn nguyên thần công, linh khí song phân, thông suốt, thập nhị chính kinh Hắn cũng không cách nào tại không thể tưởng tượng được góc độ ung dung biến chiêu Hắn mặc dù là đạo sĩ lại chưa từng yêu ai yêu cả đường đi Đánh mất công bằng Đơn giản như võ công uy lực mà nói Phật môn công phu không thể nghi ngờ là mạnh nhất thông qua chăm học khổ luyện cường đại tự thân dùng cương khắc cương lấy cương khắc nhu dùng bất biến ứng vạn biến đạo gia cung phu cùng nho ra công phu nhì như uy lực kém nhưng chân chính thực chiến lại không rơi vào thế H hạo phong bởi vì đạo gia ham hiểu chính là pháp thuật có thể dùng pháp thuật để thăng võ công uy lực nho ra công phu Cũng là kỹ kỳ, dâm xảo, không đâu không biết. Từ mặt xa diễn sinh ra cơ quan ám khí. Từ thầy thuốc diễn sinh ra độc thuật đều có thể kiếm tàu thiên phong, đánh bại địch nhân, giành chiến thắng. Vòng thứ nhất nhân số tối đa, tốn thời gian cũng là dài nhất, mãi cho đến giữa trưa cũng không kết thúc. Lúc này phía trước trường sinh đã đứng đầy người. Mắt thấy cầm quân giao ý đứng nhiều bên phía nam, mà giao ý đứng xung quanh đội ngũ chiến thắng cũng không nhiều. Đầu to thừa cơ chui vào, từ trong bao quần áo lấy ra cái bánh nướng nhét vào cho trường sinh. Chúng nhân không rõ ràng cho lắm, cho là hắn muốn chen ngang, nhao nhao mở miệng săn dậy. Đầu to vội vàng cuống quýt chạy về. Đứng cho tới trưa, tất cả mọi người đều đói bụng. Có người phát hiện đầu to trên thân có mang thức ăn Liền thấp giọng hỏi hắn Đầu to làm sao lại cho không Thở cơ bán giá cao ba cái bánh nướng Vậy mà bán tới 10 lượng bạc Trường sinh không đói bụng Đem bánh nướng đưa cho Dương Khai Dương Khai cũng không muốn Mắt thấy đầu to Đứng ở phía sau đội ngũ Cũng không ăn đồ vật Trường sinh đoán được trên người hắn Chỉ dẫn theo 4 cái bánh nướng Đều bán hết Chính mình cũng không ăn Liền nhẹ nhàng hoa khan Đợi đầu to hiểu ý Lại trở tay đem bánh nướng ném cho hắn Đầu to tiếp nhận bánh nướng Cũng không cam lòng ăn đi Một phen có kè mặc cả Sau đó lại bán cho người khác Trứng sinh quay đầu Nhìn đầu to một cái Gia hỏa này đầu cơ trục lợi Không buông tha Bất luận cơ hội kiếm tiền gì Kiếm tiền cũng không bỏ được Trên người mình Nhưng dùng bánh nướng dẻo Bằng bột mì lót dạ Là vì nguyên nhân gì Mà cho hắn liều mạng kiếm tiền Cũng không bỏ được tiêu dùng Trường sinh đối với đầu to rất có hào cảm Nghĩ đến những lời Mà hắn đã nói trước đó Lo lắng hắn nửa đường Sẽ bị triều đình khuyên lôi Liền thừa dịp phụ cận giáo ý Đi nơi khác Liền quay đầu hướng đầu to nói ra Không muốn nửa đường rời khỏi Đánh tới cuối cùng Lưu lại trường an Trường sinh cùng đầu to Cách nhau vài hàng Trường sinh mở miệng Chúng nhân nhau nhau nghi hoặc nhìn hắn Trước mắt bao người Trường sinh cũng không tiện nói cái gì Đợi đến khi đầu to Ngạc nhiên gật đầu Liền quay đầu lại Không nói thêm cái gì Đầu giờ mùi Vòng chiến đấu đầu tiên đã kết thúc Đợt thứ hai lập tức bắt đầu Quan chủ khảo Lại lần nữa mở ra sát phong phong thư Từ bên trong lấy ra thủ dụ của hoàng thượng Lần này quy tắc lại sửa đổi Đổi thành theo thứ tự đối chiến Một chọi 2 ba chiến bốn Nghe được thi đấu quy tắc Trường sinh vội vàng quay đầu nhìn về phía đội ngũ Còn may, hắn xếp hạ là vào thứ sáu mà dương khai xếp hạ là thứ bảy Lúc trường sinh quay đầu Trong đội ngũ những người khác Cũng làm đồng dạng sự tình Xếp hạng trước hắn là một cái tiểu hòa thượng 16-17 tuổi Mắt thấy muốn cùng trường sinh đối chiến Tức thì cũng hít một hơi khí lạnh Chẳng qua, người này cũng là sắc mặt khó coi Cũng không giống với tên mập mạp trước đó bình thường tất thố Xác định bản thân muốn cùng trường sinh đối chiến Tiểu hòa thượng nhú mày nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh Đề mục kiểm tra của khoa cử đều là do hoàng thượng đặt ra Cái này trưởng sinh biết rõ Nhưng vũ cử đồng thí Hoàng thượng còn liên tiếp cải biến quy tắc Cái này tựa hồ như có chuyện bé xé ra to Lần này tỉ võ Quan hệ trọng đại Ai cũng không có khả năng gian dối Lùi một bước Coi như nghĩ muốn gian dối Cũng không có cơ hội gian dối Nhân số ít đi một nửa tỷ võ cần thiết thời gian Cũng thật lớn giảm bớt Đến cuối giờ mùi Lại lần nữa đến lượt trường sinh Mắt thấy mình sắp vào sân Tiểu hòa thượng bên cạnh Rốt cuộc mở mắt ra Xoay người hướng đằng sau một cái tăng nhân nói ra Sư huynh Ta phải đi Bàn nhược tự liền nhờ vào ngươi Mắt thấy tiểu hòa thượng Câu nói bi thương Giống như bàn giao hộ sự Trường sinh trong lòng cũng không nhiều đành lòng Nhưng vũ cử tỉ thí Cũng không có cơ hội để cho hắn hạ thủ lưu tình. Cái gọi là người sống một hơi chỉ chính là bất khuất nhuệ khí. Tiểu Hòa Thượng lúc này nhuệ khí đã mất, ý chí chiến đấu cũng không có. Sau khi lên đài, mất hồn mất vía, tiền thôi bất cân màng. Hai hiệp không đến, liền bị Trường Sinh đẩy xuống lôi đài. Sau khi Trường Sinh chiến thắng, Dương Khai cũng tùy theo lên thắng. Đầu to Cũng dễ dàng chiến thắng đối thủ Sau khi so hai vòng Trong chàng vẫn còn dư lại 559 người Xuất hiện số lẻ Quả nhiên Giám khảo đem đồ to hô lên đội ngũ Thuyết phục hắn rời khỏi Bởi vì khoảng cách quá xa Song phương nói cái gì Trường sinh nghe không được Chẳng qua đối phương điều kiện Hẳn là giữ lại thiên tàn môn Đến nỗi có cho tiền bạc Cho đầu to hay không Liền không biết được Đầu to là một cái người lùn Tự ti mặc cảm Vốn định thừa cơ được điểm tiền bạc Liền khởi hành về nhà Mà hắn sớm chút ít thời điểm Cũng từng trường sinh nói qua tính toán của mình Nhưng trường sinh vừa rồi Đã từng cùng hắn nói chuyện Hy vọng hắn lưu lại Như vậy hắn liền kiên trì tham chiến Cũng không rời khỏi Mắt thấy đối phương Một mực thuyết phục Trường Sinh lo lắng đầu to, chịu không được áp lực, liền đề khí phát thanh. Vô lượng thiên tôn Triều Đình Vũ Cử chỉ tại Triều Hiền. Nếu vì hắn, trời sinh thấp bé, liền khuyên rút lui, có mất công chính. Lời vừa nói ra, chúng nhân xôn xao. Nếu đổi thành người khác, nói ra ngôn ngữ này rất có thể bị đuổi ra trường thi. Nhưng hắn đã là Long Hồ Sơn đệ tử, lại là con rể của nghe gia, Hôm qua lực chiến quần hùng, danh tiếng đã lên, ai dám đuổi hắn. Hắn vào lúc này lên tiếng che chở, đánh đồng cáo tri chúng nhân, đầu to là bằng hữu của hắn. Giám khảo tự nhiên lại không tiếp tục thiết phục đầu to lui thi, chẳng những không có lui thi, ngược lại còn miễn chiến tấn cấp. Ba vòng sau đó còn lại 279 người, tăng thêm đầu to, tổng cộng 280 người. Loại này tình huống sớm trong dữ liệu của chiếu đình 280 người cùng chung rút thăm 200 người được đầu cuối thẻ che có màu đỏ thì miễn chiến 80 người khác rút phải thẻ che màu đen thì tái chiến một trận càng sợ rút chúng thì càng bị rút chúng trường sinh ba người cũng không phải chú ý đánh tiếp một trận nhưng ba người rút chúng đều là thẻ che màu đỏ đến đây 3 người toàn bộ nằm trong danh sách thắng Những người rút chúng thẻ che màu đen Tiếp tục đánh qua Mà những người rút chúng thẻ che màu đỏ Thì một bên quan chiến Đến được lúc này Giáo ý phụ trách duy trì trật tự Không hề đối với bọn họ hô quát khiển trách Bởi vì 200 người này Cũng sẽ bị triều đình Ủy nhiệm công sự Ngày sau rất có thể là đồng liêu Có chút khả năng Còn là cấp trên của bọn hắn Đầu to thừa cơ Đến phụ cận trường sinh Vui đến phát khóc Liên tục chắp tay thi lễ Đà tạ đạo trưởng diêu dắt Đà tạ đạo trưởng diêu dắt Mau trở về Đừng có chạy lung tung Trường sinh cười nói Vâng vâng Đầu to xoay người mà quay về Mắt thấy có người nhìn hắn Liền khinh thường khoát tay Nhìn cái gì Ta cũng là người có công danh ở trường sinh tr- 137 Trường An về đêm 80 người 40 trận 9 chỗ lôi đài đồng thời tiến hành tỷ khí rất nhanh kết thúc 240 Vũ cử người thắng Toàn bộ tuyển ra Mấy nhà vui mừng Mấy nhà buồn Có người vui mừng Cũng có người yêu sầu Mùa đông trời tối sớm Tới giờ Dậu Mặt trời đã ngả về phía tây Lễ bộ thị Lang Bắt đầu tuyên đọc Người chiến thắng tính danh Cùng tương ứng môn phái Tuyên đọc hơn 200 Danh tính Cùng môn phái Có chút tốn thời gian đợi đến khi từng cái tuyên đọc hoàn tất đã là canh 3 giờ rạng. Mặc dù quan viên thuộc về lại bộ quản hạt, nhưng điều đình tất cả quan viên bổ nhiệm cùng miễn nhiệm quyết định đều do hoàng thượng giấy xanh phát ra. Cuối cùng là tuyên chỉ thay giám xuất hiện. Tuyên đọc thành chỉ, sắc phong 240 người chiến thắng là vũ cử, phẩm hàm thất phẩm. Mặc dù Chỉ là tòng thất phẩm Chiến thắng chúng nhân đã vui vô cùng Thứ nhất Có thể bảo vệ môn phái kéo dài Thứ hai Tòng thất phẩm đã thuộc về Đặc biệt gia phong Cần phải biết rõ Khoa cử xuất thân cử nhân Cũng chẳng qua thủ bát phẩm hàm Mà khóa trước vũ cử Đều so với cử nhân muốn thấp hơn một nửa Đều là tòng bát phẩm Tuyên chỉ sau đó Chính là choàng khăn hồng trưởng sinh ngày hôm qua vừa mới choàng qua hôm nay lại phủ lên chẳng qua so với áo choàng cực to lụa màu của nghe da áo choàng màu hồng vải gai mà triều đình phát ra lộ ra có chút vẻ bần hàn để thể hiện cái sự có trọng đối với vũ cử triều đình vì mỗi vị vũ cử đều chuẩn bị ra con ngựa tan cuộc sau đó liền cưỡi ngựa từ hai gã cầm quân tự mình đưa về chỗ ở. Sau khi phủ lên áo choàng màu hồng, đầu to càng phát ra hưng phấn, đi theo phía sau Trường Sinh, Thiên Ân vạn tạ. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh nghe được phía ngoài chàng có người hô lớn, "Cô ra Hắn liền nhíu mày nghiêng đầu, chỉ thấy người lên tiếng là gia đình của nghe phụ. Người này tên là Nghe Thái, chính là vị Trước đó đã chờ hắn ở Công Thành Đợi Trừng sinh đi hướng bên sân Nghe Thái Từ phía bên kia Của bức tường người cấm quân Cao giọng nói chúc mừng Chúc mừng cô ra Chúng cử nhập sĩ Tiểu thư đã ở Yến Tân Lâu Định ra Yến Hội Vì cô ra cùng bạn bè chúng cử Tẩy trần chúc mừng Nghe Thái vừa nói xong Trừng sinh quay đầu Nhìn về phía đứng cách đó không xa Dương Khai cùng đầu to Rồi thấp giọng hướng Nghe Thái nói mấy câu Nghe được lời của Trường Sinh Nghe Thái liên tục gật đầu Cô Sa yên tâm Một cánh giờ Nhất định sẽ làm thỏa đáng Đây không phải là việc nhỏ Không cần nóng vội Ngày mai chúng ta trở lại sau đó Chỉnh đốn thỏa đáng là được Trường Sinh nói ra Không cần dùng lâu như vậy Tòa nhà đều đã có sẵn Tìm người để viết tấm biển Tuyên khắc thiệp vàng phủ lên là được Ta ngay lập tức đi làm Các ngài đi trước dự tiệc Nghe Thái nói ra Trong lúc Trường Sinh cùng Nghe Thái nói chuyện Dương Khai cùng đầu to Đứng ở suốt khẩu Chờ hắn lên ngựa Còn có vài tên cấm quân Ở một bên chờ đợi Thấy Trường Sinh nhú mày suy nghĩ Nghe Thái đoán được trong lòng hắn suy nghĩ Vội vàng đi hướng cửa xa Từ trong ngực móc ra ngân lượng Rồi cười cười Nhét vào trong tay của vài tên cấm quân Chỉ nói Bản thân là hạn nhân của Nghe Gia Trường sinh là cô gia của nhà hắn Trước mắt Ba người bọn họ Muốn hướng nơi khác sự tiệc Cũng không nhọc đến Tám cấm quân kia đi theo hộ tống Mấy tên cấm quân này Đều đã đứng một ngày Ai lại nguyện ý Đi vất vả buôn tàu Nghe được lời của Nghe Thái Lập tức thuận nước song thuyền Mặt mày hấn hở thua ngân lượng Tha thiết căn dặn Bọn họ trên đường nhất định chú ý an toàn Trường sinh ý bảo Dương Khai cùng đầu to thao xuống áo choàng màu hồng Giao cho nghe thái xử lý Sau đó đi trước dẫn đường Đi Nghe ra thỉnh chúng ta ăn cơm Đi yến tân lâu Dương Khai ngược lại không nói gì Nhưng đầu to thì cực kỳ sợ hãi Đạo trưởng ngay ra mời các ngươi Ta đi cũng không thích hợp Lúc này nghe Thái còn chưa đi xa Nghe được lời của đầu to Vội vàng xoay người quay đầu Phó đại nhân Tiểu thư nhà ta biết rõ Ngài cùng Dương đại nhân Cùng cô ra có sao hảo cô ý tại Yến Tân Lâu Đặt trước vị trí Ngài cũng không nên từ chối Làm sao ngươi biết ta họ phó Đầu to cực kỳ ngạc nhiên Nghe Thái chỉ cười cười Sau đó xoay người rời đi Đợi ngây thái xoay người Đầu to hưng phấn Vỗ trước ngực bao phục Ha ha Nhờ đạo trưởng Hồng Phúc Ta cũng đã trở thành đại nhân Phó đại ca khách khí Ta và người rất là hợp ý Theo lý Chiều ứng lẫn nhau Trường sinh thuận miệng nói ra Nghe được lời của trường sinh Đầu to cảm động vô cùng Nhận được đạo trưởng quan tâm Ta nguyện đi theo đạo trưởng tả hữu Đi theo làm tùy tùng Đầu to nói đến chỗ này Tâm tình bỗng nhiên hạ thấp Ai Chỉ tiếc ta là người lùn Sợ là liền ngựa cũng đều dắt không được Ngày hôm qua tỷ võ Dương khai một mực Ở hiện trường Biết rõ đầu to đã nói qua cái gì Đã làm được cái gì Hắn đối với đầu to cũng có nhiều hảo cảm Nhưng hắn cũng không biết An ủi người ta Mắt thấy đầu to sầu não chán nản Chỉ có thể đưa tay Vỗ vỗ vai của hắn. Dùng cách này để bày ra an ủi. Trường sinh nghiêm túc nói ra. Phó đại ca chớ tự coi nhẹ mình. Người thông tuệ nhạy bén. Biết rõ nhân tình. Tinh thông hiểu đời. Đây chính là khuyết điểm của ta cùng Dương đại ca. Ngày sau chúng ta là quan đồng liêu Có một số việc không tránh khỏi cần phiền ngươi đi bôn tẩu xử lý. Con người sợ nhất là đối với người khác không có tác dụng. Nghe Trường Sinh nói như vậy, Đầu To biết rõ Trường Sinh sau này muốn cho hắn làm cái gì, tâm tình rất tốt, nhanh đi vài bước, cất bước nhỏ chân ngắn từ phía trước dẫn đường. Kỳ thực cũng không cần Đầu To dẫn đường, Trường Sinh cũng có thể tìm tới Yến Tân lâu, bởi vì Yến Tân lâu là một tòa 8 tầng cao lâu, 9 là trí chỉ tôn đại số thông thường sẽ do hoàng gia sử dụng. Vì vậy, tám tầng cao lâu tại Trường An đã coi như rất ít thấy. Ngay cả Thái Bình khách sạn cũng chẳng qua có 7 tầng. Yên Tân lâu tọa ở hướng nam, lúc này ngoài cửa đứng không ít người. Những người này đều là ở ngoài cửa đợi chờ khách nhân, đa số là gia đình nô bộc. Nơi này người nhiều nhãn tạp, Ngụy Thần Y không tiện tự mình đợi chờ. Liền phái gia đình, đứng ở dưới lầu đợi chờ ba người Mắt thấy ba người đi tới Gia đình vội vàng, nghênh đón tiếp lên Hướng ba người chúc mừng Sau đó mang ba người đi vào Yến Tân Lâu Yến Tân Lâu tầng 1 là Đại Đường Tàn Tiệc Bát Hoành, Bát Tung Tổng cộng có 64 cái bàn lớn Chọn dùng chính là Bát Quái Bố Cục Là Trường An tốt nhất Tiểu Lâu Lúc này tự nhiên không còn chỗ ngồi. Thực khách, giá trẻ đều có. Bởi vì đều mặc lấy thường phục. Ai cũng không biết bọn họ là triều đình quan viên hay là phú thương đại cổ. Chẳng qua có thể khẳng định là trong đó không có người buôn bán nhỏ. Bởi vì Yến tân lâu, đồ ăn phẩm đắt muốn chết. Cho dù là đại đường đồ ăn phẩm cũng không phải là tầm thường nhân gia có thể ăn được. Trừ quan viên cùng thường nhân Đại đường tàn tiệc còn có một chút người trong giang hồ Những người này đại bộ phận đều không có khai tiệc Hẳn là đang chờ để tẩy trần chúc mừng cho những người vũ cử chiến thắng lúc ban ngày Nghi thần y đặt trước là phòng chữ thiên phía đông lầu 6 Yến Tân Lâu chỉ có một đại môn Nhưng có Nam Bắc Đông Tây Thang Lầu Lầu 2 trở lên liền bắt đầu Đông Tây độc lập Lẫn nhau cũng không tương thông Gia đình mang theo 3 người Từ Sườn Đông Đi lên bậc thang lầu Tầng 2 có 7 cái gian phòng Phân biệt dùng bắt đầu thất tinh mệnh danh Đây vẫn chỉ là lầu 2 Sườn Đông thang lầu Lầu 2 phía tây Cũng có 7 cái gian phòng Đi đến lầu 3 Liền bước đi gian phòng Chỉ có 6 cái gian phòng Dùng lục hợp mệnh danh Gian phòng rất lớn Mỗi cái Không nhỏ hơn 3 trượng vuông Tất cả gian phòng đều có cửa sổ Hoặc Nam hoặc Bắc Lầu 4 có 5 gian phòng Dùng kim mộc thủy hỏa thổ Ngũ hành mệnh danh Lầu 5 có 4 gian phòng Dùng thanh long, chu tước, bạch hổ Huyền vũ, tứ tượng phân biệt Lầu 6 có 3 gian phòng Mệnh danh là tam tài Cái gọi là tam tài Chính là thiên địa nhân Mà nghe thần y đặt trước Chính là phòng chữ thiên Hướng bắc lầu Căn cứ kiến trúc bố cục Của Yến Tân Lâu đến xem Chủ tiệm hoặc là đã từng thủ qua Đạo gia cao nhân chỉ điểm Hoặc là bản thân Cùng bảo thay khách sạn Lý Tông Nguyên Giống nhau là đạo gia tín đồ Dựa theo phía dưới Mấy tầng bố cục mà suy luận Lầu 7 Hàn là chỉ có hai gian phòng Dùng thái cực mệnh danh Mà lầu 8 cũng chính là tầng cao nhất Chỉ có một gian phòng Lấy hỗn nguyên vô cực Làm danh Phòng chữ tiên Ở phía cửa có đứng hai cái nữ tử trẻ tuổi Tuổi tác chẳng qua 16-17 tuổi Mắt thấy khách nhân tiến đến Chân thành cúi thân Ôn nhu kiến lễ Nghe được âm thanh ngoài cửa Nghe thần y từ trong phòng đi ra Đối với trường sinh mang bằng hữu đến Nàng cũng không cảm giác ngoài muốn hướng ba người chúc mừng, đồng thời nghiêng người mời khách. Rồi phân phó nữ tử ngoài cửa, chỉnh lý bàn ghế, mang thức ăn lên khai tiệc. Đi vào phòng, đầu tiên đập vào mắt chính là một cái cửa sổ cực to hướng bắc. Cửa sổ rất lớn, phía trên cũng có mộc lăng, nhưng mộc lăng bên trên dán không phải là cửa sổ giấy, mà là một loại đồ vật trong suốt nhìn xuyên qua. Xuyên thấu qua cửa sổ, Có thể chứng kiến thấy trường an nhà nhà đốt đèn. Phía trên sàn nhà có phủ lên dày đặc chăn lông. Phía trên hoa văn tràn ngập dị vực phong tình. Đồ vật trên vách tường treo không ít chữ vẽ. Phía bên phải cửa vào có một cái khung tủ cực to. Phía trên có trưng mầy đồ cổ quý hiếm. Cả một cái gian phòng khiến cho người ta cảm giác Không hề giống với địa phương ăn cơm Mà ngược lại Giống như phòng khách Của người phú quý Nghe thần đoán được trường sinh sẽ dẫn người đến Nhưng lại không biết Hắn mang theo bao người Để đảm bảo không làm cho tân khách lung túng Nàng liền bảo lưu bàn tròn xung quanh 9 chỗ ngồi Cùng trên bàn 9 bộ chén đĩa Xác định ngồi vào vị trí Chỉ có 4 người Một vị nữ tử trẻ tuổi Liền bắt đầu triệt hạ dư thừa chỗ ngồi cùng bát chén. Trường sinh đối với cái cửa sổ nhìn xuyên qua rất là hiếu kỳ. Liền đi qua đưa tay chạm đến. Phát hiện trên tay cảm giác thấy lạnh bút cứng rắn. Giống như thủy tinh bình thường. Trên cửa sổ dán đều là thủy tinh hay sao? Trường sinh quay đầu nhìn về phía nghe thần y. Tầng 8 mới là thủy tinh. Tầng 6 tầng 7 chỉ là lưu Ly nghe thân y Thuận miệng trả lời cùng lúc đó nhiệt tình gọi Dương khai cùng đầu to nhập tọa hai người kia xuất thân hèn mọn qu áo bần hàn đi vào phòng sau đó có chút câu n kỳ thực không chỉ là bọn họ chính là trường sinh cũng có rất nhiều khó chịu chẳng qua hắn lúc này không phải thân phậnt thân khách mà là nửa cái chủ nhà bất đồng Với bình thường, thấy cười sang bắt quàng làm họ Khom lưng uốn gối, người ở rể Trường sinh là dựa vào bản lĩnh thực sự Quan trọng nhất, hắn tỉ võ trọn rể Liên thắng đoạt giải nhất Dựa theo nghe xa, liên thắng gấp bội quy tắc Hắn đã đem nghe ra, thắng tới táng gia bại sản Hôm qua, hắn trước mắt mọi người Tuyên bố buông tha thưởng bạc Trả về gia sản Điều này làm hắn rất có tự tin Trường sinh vốn muốn hỏi Bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền Nhưng nghĩ lại Sau đó liền không hỏi Một là sợ dương khai Cùng đầu to nghe tới lung túng Hai là sợ bản thân Nghe thấy thì đau lòng Đối với nghe ra Ngày vào đầu kim mà nói Tiêu tiền như nước chỉ là bình thường Nhưng hắn từng gặp qua Rất nhiều nạn dân Bụng ăn không no Áo quần không đủ che thân Cũng đã gặp được Rất nhiều người chết đói, ngã chết ven đường Nếu như một bữa cơm Ăn hết trăm lượng bạc Hắn sẽ thấp thỏm, sợ hãi Chịu tội hoảng hốt Mặc dù là Ngê Thần Y mời khách Nhưng Ngê Thần Y cùng Trường Sinh Danh phận đã được định Theo lý Trường Sinh ngồi chính bắc chủ bồi Dương Khai ngồi ở phía bên phải hắn Đầu to ngồi ở bên trái Ghế thứ hai Ngê Thần Y thì ngồi đối diện với hắn Đưa lưng về phía cửa Dễ dàng phân phó ngoài cửa thị nữ Thị nữ vì bốn người rót nước trà Chỉ có nghi thần y súc miệng Sau đó đem nước trà Nhổ vào ống nhổ Trường sinh ba người đều không ngoại lệ Đem trà uống vào Đến được lúc này ba người mới phản ứng được Nguyên lai like, trà này không phải là uống Mà là để xúc miệng Trường sinh nhìn quanh trái phải Ba người hai mặt nhìn nhau, rất là xấu hổ.